Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cái rung không phải là rung bình thường mà rung giống, giống như bị điện giật vậy. Khi mà rung xong thì dị tư bật ngã ra sao nằm lột. Lúc đó thì bắt tư, ông mới kêu ngoại con đi cho con bé uống miếng nước chanh vô cho nó tỉnh táo lại đi. Thì ngoại lẹ lẹ chạy đi lấy chanh để mà làm miếng nước chanh cho nó uống cậu hai con cũng ở đó thấy vậy mới hỏi bác tư là không biết có cái chuyện gì thì bác tư mới nói là có vong hồn của vị thái tử trong lúc đang cởi ngựa đi săn thì vô tình bắn trúng vị tư chắc là tại hôm qua vị tư đi vệ sinh trong bụi rậm rồi cái vị thái tử đó ông thấy lào xào lạc xạc trong bụi ông tưởng cái con gì bắn có thể như vậy mà vị tư bị ông bắn trúng Rồi ông thái tử đó ông nói là Ông bắn trúng rồi Đó là cái duyên của ông nên ông muốn bắt vị tư về để đi theo ông Bác tư mới nói là với vị thái tử đó là Con bé này nó còn nhỏ lắm Không có biết gì hết Thôi bỏ qua cho nó đi Nhưng mà ông kia Có vẻ không chịu Thì ông tư mới nói nếu mà không bỏ qua Thì chỉ còn cách là Sẽ bắt ông ở lại đây Mà thôi chứ không cho ông đi Có vẻ như là hâm vọ vậy. Thì không hiểu sao thái tử đó không có trả lời gì nữa. Thì không biết rằng dâm của ông thái tử đó tính sao. Nhưng mà sau đó thì dì tư đã trở lại bình thường và không có còn đau đầu nữa. Đó là hai câu chuyện của con mà do ngoại kể lại. Còn mấy cái chuyện nữa thì như là những câu chuyện ở trên cây da xà. Khi có thời gian con sẽ kể tiếp nghe chú. Cảm ơn chú. Còn đây là bức thư cũng được gửi vào tháng 12 năm 2020. À, việc thảo nhận được với nội dung bức thư và những câu chuyện như sau. Kính gửi ông cậu ba. <cười> nghe kêu ông cậu ba thấy mình già chát thiệt đó nha. Kính gửi ông cậu ba, con là Ky, năm nay con 23 tuổi. Con đang làm việc và sinh sống ở tỉnh Kiên Giang. Con xin gọi là ông cậu. Tại vì đối với con bên họ ngoại thân thiết hơn bên họ nội. Mà ông thì bằng tuổi ông bà nội con nên con gọi là ông cậu. Lời đầu tiên thì con xin gửi những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với ông cậu. Mong sao là con sẽ được thấy ông cậu trên Youtube đến năm con 50 tuổi. Hoặc wow. nhìn ông cậu đi ăn, tham quan các khu chợ, khu mua sắm của người Việt hoặc bất cứ nơi nào. Nhìn thấy mỗi đêm ông cậu đọc chuyện ma, làm video... MC Việt Thảo Cooking Style Và con mong ông cậu sẽ luôn hạnh phúc vui vẻ Lời mở đầu của con có dài Nhưng con cũng xin được nói thêm Về mấy người chuyên đi nhục mạ Bài xích Đem những lời nói như dao găm phóng thẳng vào ông cậu Con sẽ bảo vệ Và con xin mọi người Khi thấy những bình luận đó trên Facebook, Youtube Thì hãy đứng lên bảo vệ ông cậu Vì những điều ông làm Là những việc đáng để trân quý Ông cậu đừng để lời ác ý làm bận lòng. Đừng nhún nhường họ, sẽ càng để cái ngu trong người họ lớn ác. Sau đây là câu chuyện do con nghe được và nó làm con không thể nào quên do mẹ của bạn con chứng kiến. Và con xin được xưng là tôi trong câu chuyện kể. Khi mà tôi học lớp 7, đó là mùa hè của năm 2009, thì tôi với... À, những người học trò khác kể chừng khoảng tám đứa và trong đó có một phụ huynh nữa rồi cùng với cô chủ nhiệm mới cùng nhau đi chợ không có đóng thuế ở cửa khẩu tịnh Biệt. Chúng tôi đi bằng xe 16 chỗ. Tôi thì ngồi sau lưng cô và dì là mẹ của bạn tôi. Thế là tôi và đám đông ngồi gần đó có cái cơ hội nghe câu chuyện mà dì ấy kể cho cô giáo tôi nghe. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rất rõ ràng. Chuyện gì kể nói về một cái con bé tên là Ái. Nó thuê cái căn trọ sát dách mà dì đã xây lên và đem cho mướn. Đêm đó nó ngủ với chồng. Hai người đang xem tivi. Thì Ái nó thấy có cái bóng đen cứ bay lượn lờ lượng lờ trước cái tivi. Sợ quá nó nói với chồng. Thì chồng nó nói là thôi mệt rồi ngủ đi nói gì vậy nghe lời ái cũng nhắm mắt ngủ thì lúc đó tự nhiên cái nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.